hồi tám địch công tóm tắt hai vụ án vũ khang thú nhận chuyện tư tình khi mã vinh và kiều thái đưa hai binh sĩ về công đường các lính canh đứng ở cổng cho hay đào cam đã trở lại hiện đang ở trong thư phòng của địch công với hồng sư gia mã vinh báo với họ rằng chốc nữa tuần đinh sẽ dẫn theo hai nam nhân và hai nữ nhân đến hai nam nhân có thể được bàn giao ngay cho giám ngục Nhưng họ phải gọi quách phu nhân đến để xử trí hai ả kỹ nữ. Sau khi đã thu xếp xong mọi việc, họ đi đến thư phòng của địch công và bảo hai binh sĩ đứng chờ ngoài hành lang. Địch công đang bàn luận sôi nổi với Hồng Sư Gia và Đào Cam, nhưng khi ông nhìn thấy hai trợ thủ còn lại bước vào, ông lập tức ra lệnh cho họ báo cáo lại mọi việc. Mã Vinh kể lại chi tiết chuyện xảy ra ở chợ, rồi báo lại rằng hai binh sĩ đang chờ bên ngoài. Địch công có vẻ rất hài lòng ông nói Cùng với những gì Đào Cam đã tìm hiểu được Giờ thì chúng ta đã biết Đại Khái Liêu Tiểu Thư gặp chuyện gì rồi Kiều Thái hãy truyền hai binh sĩ kia vào đi Sau khi hai binh sĩ khấu kiến địch công Ông bảo họ kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa Rồi ông nói Thông tin hai người cung cấp rất quan trọng Ta sẽ viết một lá thư cho đô ý của hai người, đề nghị điều hai người về doanh trại ở khu vực lân cận để ta có thể triệu hai người đến cung cấp lời khai nếu cần thiết. Giờ thì Hồng Sư Gia sẽ đưa hai người đến Đại Lao để đối chất với một nghi phạm. Sau đó hai người hãy đến phòng lục sự để viết lời khai. Hai người hãy lui đi. Hai binh sĩ rối rít cảm ơn địch công. Họ rất vui mừng vì được thêm mấy ngày nghỉ phép. Sau khi Hồng Sư Gia đưa họ đi Địch công thảo một tờ công văn Để gửi cho đô ý của họ Sau đó ông bảo Đào Cam kể lại cho Mã Vinh Và Kiều Thái những gì mình tìm hiểu được Ở Sông Bạc và ở Tủ Lâu Đào Cam vừa kể xong Thì Hồng Sư Gia cũng quay lại Để báo rằng hai binh sĩ đã lập tức Nhận ra Phan Phong Là lão già cưỡi ngựa Họ gặp bên ngoài thành Địch công uống hết chén trà rồi nói Hãy cùng xem lại những gì ta đã biết Đầu tiên là vụ án mạng của Phan Nương. Lời khai của hai binh sĩ có thể chứng minh Phan Phong quả thật tới thôn Sơn Dương. Trong tay nải da kia, chính thật là vạt đồng vừa mua được. Để hoàn toàn chắc chắn thì chúng ta hãy chờ đến khi các bộ đầu ta cử đến thôn Sơn Dương trở về rồi hẳn thả người. Ta thì tin chắc rằng họ Phan vô tội. Trước mắt, chúng ta phải tập trung đi tìm bằng chứng về hung thủ đã xông vào nhà Phan Gia. Sát hại Phan Nương trong khoảng thời gian từ trưa ngày 15 đến ngày 16 Vì hung thủ hẳn phải biết việc Phan Phong sẽ rời thành vào chiều hôm ấy Đào Cam suy luận, Nên nhất định hắn phải hiểu rõ về phu thuê họ Phan Diệp Thái có thể cho chúng ta biết Phan Nương hay giao du với những ai Hắn có vẻ rất thân thiết với mụi mụi của mình Đằng nào thì cũng phải điều tra Diệp Thái thôi Địch công nói Chúng ta phải cẩn thận điều tra mọi hoạt động của hắn sau khi biết được những chuyện ở sông bạc kia. Còn ta sẽ đích thân thẩm vấn Phan Phong về các bằng hữu của y. Giờ thì hãy bàn đến vụ mất tích của Liêu Liên Phương. Theo lời gã buôn gạo, bằng hữu của Đào Cam, Liêu Tiểu Thư từng lén lút qua lại với một nam nhân trẻ tuổi tại một khách tím trong chợ gần tủ quán Xuân Phong. Hình như chính là căn nhà mà tên Wino kia đã nhắc đến. Vài ngày sau, ả nữ nhân tiếp cận Liêu Tiểu Thư cũng ngay ở khu vực đó và nàng ta đã lẻn đi theo ả. Ta đoán ả đã nói với Liêu Tiểu Thư rằng gã nhân tình kia đang đợi, thế nên nàng ta mới đi theo, còn vai trò của gã đội mũ đen thì vẫn chưa rõ. Chắc chắn không phải là tình nhân của Liêu cô đơn rồi, Hồng Sư Gia nói. Gã buôn gạo mô tả rằng tình nhân là một nam nhân gầy gò... Còn tiểu tử kia lại nhắc đến một nam nhân cao to bậm trợn. Địch công gật gù, ông Trầm Tư vuốt râu hồi lâu, đoạn nói tiếp. Ngay khi nghe Đào Cam kể về cuộc hẹn bí mật của Liêu Tiểu Thư, ta đã cử bộ đầu đến tiệm gạo và bảo gã buôn gạo dẫn y đến chỗ căn nhà ấy. Sau đó thì đến dinh cơ của Chu Đạt Nguyên để đưa Vũ Khang về đây. Lão Hồng, hãy đi xem thử bộ đầu đã về hay chưa. Hồng sư gia ra ngoài một lát rồi về bấm lại. Nơi hẹn hò của Liêu Tiểu Thư quả thật là căn nhà ngay đối diện với tủ quán. Những người sống gần đó khai rằng mụ tú bà vừa chết ngày hôm kia. Và tỳ nữ duy nhất của nhà đó đã về quê rồi. Họ cũng biết là trong nhà đó đã xảy ra nhiều việc mờ ám. Thường thì vào đêm hôm khuya khoắt có rất nhiều tiếng ồn. Nhưng họ nghĩ cứ làm ngơ đi cho xong. Bộ đầu đã cho người phá cửa xong vào. Nội thất trong nhà sang trọng hơn các nhà cùng khu vực đó, nhà vẫn để trống từ lúc mụ tú bà chết, vẫn chưa có bà con nào đến nhận, bộ đầu đã kê khai mọi đồ đạc và niêm phong căn nhà lại rồi. Ta không tin Y sẽ kê khai tất cả mọi thứ đâu, địch công nói. Ta đồ rằng hầu hết tài sản tịch biên sẽ được bộ đầu mang về nhà mình, cứ mỗi khi Y bỗng nhiên sốt sắng như thế là ta lại nghi ngờ lắm, thật đáng tiếc là mụ tú bà lại qua đời ngay lúc này. Vì mụ có thể kể cho chúng ta nhiều điều về tình nhân bí mật của Liêu Liên Phương. Mà Vũ Khang đã đến chưa? Họ Vũ đang ngồi ngoài vọng gác thưa đại nhân. Hồng Sư Gia đáp. Lão Phu sẽ đi gọi y vào ngay. Hồng Sư Gia đưa Vũ Khang vào. Địch công nhận thấy gã thanh niên vốn khôi ngô tuấn tú, giờ đây dung nhan, tiều tụy, tinh thần suy sụp đôi môi tái nhợt mấp máy coi giật, chân tay luống cuốn. Ngồi đi Vũ Khang địch công ôm tồn nói, cuộc điều tra đã có chút tiến triển nhưng ta nghĩ là nên tìm hiểu thêm về hôn thê của ngươi. nói ta nghe xem hai người đến ước được bao lâu rồi? đã hơn ba mươi năm rồi thưa đại nhân. vũ khang run rẩy đáp, địch công nhướng mày rồi nói, người xưa thường nói cưới vợ phải cưới liền tay chớ để lâu ngày lắm kẻ giàm pha. mặt vũ khang bóng đỏ bừng y vội nói. Chỉ là Lưu liêu, liêu Lão Gia có ý đồ từ hôn, liên tục trì hoãn hôn kỳ. Lưu Lão Gia chê tiểu nhân nghèo, muốn kén nơi nhà cao cửa rộng để gả liên phương. Về phần phụ mẫu của tiểu nhân, vì họ sống ở miền nam xa xôi, họ đã nhờ Chu Lão Gia thay mặt quản giáo tiểu nhân. Tiểu nhân sống ở Chu Phủ từ khi đến đây, và Chu Lão Gia có một nỗi lo rất chính đáng là sau khi tiểu nhân thành gia lập thất, Lão gia sẽ không thể kiểm soát Thời gian của tiểu nhân được nữa Chu lão gia luôn xem tiểu nhân như con Thưa đại nhân Và tiểu nhân nhận thấy Mình không nên thành hôn sớm Địch công không bình luận gì Thay vào đó ông hỏi Theo ngươi thì chuyện gì đã xảy ra với Liêu Tiểu Thư Tiểu nhân không biết Y thống khổ kêu lớn Tiểu nhân lo lắng Tiểu nhân rất sợ Địch công yên lặng nhìn Vũ Khang Lời còn chưa dứt nước mắt đã chảy dài có phải là ông bất ngờ lên tiếng ngươi sợ rằng nàng ta đã bỏ trốn cùng nam nhân khác vũ khang ngẩng mặt lên y cười trong nước mắt nói không thưa đại nhân điều đó hoàn toàn không thể liên phương là một nữ nhân chung thủy nàng không giống song thân chê nghèo tham giàu vẫn giữ lời son sắt không hề thay đổi tiểu nhân chắc chắn nàng chẳng có nhân tình nào khác Dù song thân có bắt ép nàng gả cho kẻ khác thì nàng cũng quyết chẳng theo đâu Nhưng mà, địch công nghiêm trang đáp Vài ngày trước khi mất tích, có người thấy nàng cùng một nam nhân Rời khỏi khách điếm gần Xuân Phong tủ quán trong chợ Mặt của Vũ Khang bỗng nhiên trắng bệch, Y trợn tròn mắt nhìn chằm chằm địch công Như thể đang nhìn thấy ma, bỗng nhiên y kêu thất thanh Vậy ra, đại nhân đã biết hết chuyện rồi ư Y bắt đầu khóc nức nở, địch công ra hiệu cho Hồng Sư Gia mời Y một chén trà. Y uống lấy uống để, sau đó Y nói tiếp với giọng điềm tĩnh hơn. Bẩm đại nhân, Liên Phương đã tự tử và cái chết của nàng ấy là lỗi của tiểu nhân. Địch công kinh ngạc rồi tựa lưng vào ghế. Người giải thích đi Vũ Khang. Vũ Khang lao nước mắt, cố gắng bình tĩnh và bắt đầu kể lại. Khoảng 6 tuần trước, có một hôm Liên Phương cùng nhũ mẫu đến chu phủ để đưa thư mà mẫu thân nàng viết cho chu đại nhân. Vì phu nhân đang tắm nên họ phải chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, Liên Phương đi dạo trong hoa viên và gặp tiểu nhân. Phòng của tiểu nhân vốn ở ngay trong khu ấy. Tiểu nhân đã thuyết phục nàng về phòng của mình. Sau đó, tiểu nhân và Liên Phương lén lút gặp nhau vài lần nữa ở khách điếm trong chợ. Nhũ mẫu của Liên Phương có một người bạn mở cửa tiệm gần đó. Nên bà ta thường để nàng tự do đi xem các gian hàng ngoài phố Trong lúc bà ta trò chuyện với bạn mình Lần cuối tiểu nhân và nàng gặp nhau ở đó là hai ngày trước khi nàng mất tích Vậy ra ngươi chính là kẻ đã rời khỏi khách tím mà người ta trông thấy Địch công ngắt lời Vâng, thưa đại nhân Vũ Khang buồn bã đáp Chính là tiểu nhân Hôm ấy, Liên Phương bảo rằng có lẽ nàng đã mang thai Nàng rất hoảng loạn vì việc làm đáng thổ thẹn của chúng tiểu nhân sẽ bị người ta biết. Tiểu nhân cũng rất hoang mang lo lắng. Tiểu nhân biết Liêu Lão Gia sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà và Chu Lão Gia cũng sẽ sa thải tiểu nhân trong nhục nhã. Tiểu nhân đã hứa sẽ làm mọi điều để có thể thuyết phục Chu Lão Gia sớm tác thành cho hôn sự của mình. Liên Phương cũng sẽ cầu xin phụ mẫu. Ngay chiều hôm đó, tiểu nhân đề cập đến chuyện hôn sự với Chu Lão Gia. Nhưng lão gia vừa nghe Đã nổi trận lôi đình Và mắng tiểu nhân là kẻ vô liêm sĩ Tiểu nhân lén viết thư gửi cho liên phương Hối thúc nàng thuyết phục phụ mẫu Nhưng liêu lão gia còn cố chấp hơn cả chu lão gia Hẳn lão đã dứt khoát cự tuyệt ắt hẳn liên phương quá tuyệt vọng nên đã tự tử Và kẻ hèn này phải chịu trách nhiệm cho cái chết của nàng Nói đến đây y bật khóc Sau một hồi y nghẹn ngào kể tiếp suốt ba ngày hôm qua bí mật này đã ám ảnh tiểu nhân từng giờ từng phút tiểu nhân đều run sợ chỉ lo nhận được tin có người đã tìm ra thi thể của nàng và rồi tên vô lại diệp thái kia đến gặp tiểu nhân bảo là hắn đã biết chuyện tiểu nhân và liên phương lén lút hẹn hò tiểu nhân đã nuốt giận mà đưa tiền cho hắn nhưng hắn hết lần này đến lần khác được vôi đồi tiên lòng tham không đái hôm nay hắn lại đến gặp tiểu nhân và Làm sao mà Diệp Thái biết được bí mật của ngươi?" Địch Công ngắt lời. "Chuyện là Vũ Khang đáp, có một mụ nô mộc già họ Lưu đã nhìn thấy chúng tiểu nhân trước khi mụ làm công cho Diệp gia và là nhũ mẫu của Diệp Thái, mụ đã kể lại mọi sự việc cho hắn khi họ đứng nói chuyện bên ngoài thư phòng của Chu lão gia. Diệp Thái đến đó để trao đổi chút việc làm ăn với lão gia. Diệp Thái cam đoan với tiểu nhân rằng mụ kia đã hứa sẽ không kể cho ai khác nữa. Mụ già đó không đến đe dọa ngươi sao? Địch công hỏi. Không, thưa đại nhân, Vũ Khang đáp. Nhưng tiểu nhân đã cố gắng tìm gặp mụ để đảm bảo rằng mụ sẽ giữ lời hứa. Tuy nhiên, đến tận hôm nay, tiểu nhân vẫn chưa gặp được mụ. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của địch công, Vũ Khang vội giải thích chu Lão Gia chia phủ thành 8 trạch viện, mỗi viện đều có phòng bếp và gia nhân riêng. chín viện bao gồm nơi ở của chu Lão Gia và Đại Phu Nhân, thư phòng của Lão Gia và tư phòng của tiểu nhân. 7 tiểu thiếp của Lão Gia, mỗi người có một viện riêng, vì trong phủ có rất nhiều gia nhân, và ai cũng được lệnh là chỉ được ở trong viện của mình, rất khó tìm được người để nói chuyện riêng. Tuy nhiên, vào sáng hôm nay, sau khi bàn với lão gia về các tá điền tiểu nhân vừa bước ra khỏi thư phòng, thì tình cờ tìm thấy mụ lưu. Tiểu nhân đã hỏi ngay rằng mụ đã kể những gì với Diệp Thái về Liên Phương và mình, nhưng mụ vờ không hay biết gì, rõ ràng mụ vẫn còn rất trung thành với Diệp Thái. Nói rồi y đau buồn nói thêm, nhưng dù sao thì bây giờ mụ có giữ bí mật hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Quan trọng đó Vũ Khang, địch công vội nói ta hiện có bằng chứng cho thấy liêu tiểu thư không tự tử mà đã bị kẻ khác bắt cóc kẻ nào đã dụ dỗ và bắt cóc nàng vũ khang kinh hãi vội hét lên nàng đang ở đâu địch công giơ tay lên bản quan vẫn còn đang điều tra ông điềm tĩnh đáp vũ khang ngươi đừng lo lắng cũng đừng tuyệt vọng ngươi hãy cứ giữ kín bí mật của mình để không kinh động đến kẻ bắt cóc liêu tiểu thư Khi Diệp Thái lại vòi tiền ngươi, hãy bảo hắn quay lại sau một hoặc hai ngày, ta tin là trong thời gian đó ta sẽ tìm ra vị hôn thê của ngươi, cũng đã bắt giữ được kẻ gian đã dụ dỗ nàng. Có điều Vũ Khang, ta có vài câu cần giáo huấn ngươi, ngươi và Liêu Tiểu Thư chưa thành hôn, lại làm ra chuyện bại hoại gia phong như vậy, không chỉ bôi nhọ tổ tông của mình mà còn làm tổn thương danh tiếc cả đời của Liêu Tiểu Thư. Sau khi nàng mất tích, ngươi lại chậm chạp không đến công đường nói rõ chuyện uẩn khúc, trì hoãn việc truy bắt của Nha Phủ. Kéo dài thời gian Liêu Tiểu Thư phải chịu đựng thống khổ, ngươi hãy kiểm điểm bản thân đi. Nếu Liêu Tiểu Thư quả thật gặp chuyện bất trắc thì tội nghiệp của ngươi cũng không nhỏ. Giờ ngươi hãy trở về đi, Nha Phủ sẽ truyền gọi ngươi sao? Vũ Khang dập đầu chạm đất, sợ sệt cảm ơn, rồi ra đi. Các trợ thủ của địch công bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng ông giơ tay lên và nói. Thông tin này đã làm sáng tỏ vụ mất tích bí ẩn của Liêu Tiểu Thư. Tình vô lại Diệp Thái chính là kẻ tình nghi lớn nhất, vì ngoài mụ già kia thì chỉ có hắn mới biết bí mật của Vũ Khang và Liêu Tiểu Thư. Mà tướng mạo của hắn cũng giống mô tả với nam nhân thác đác của tiểu tử cam kia. Thiếu phụ báo tin giả cho Liêu Cô Nương chắc hẳn là mụ tú bà, Nhưng mụ không đưa nàng ta đến khách điếm mà giam giữ nàng ta tại một nơi bí mật nào đó cho Diệp Thái thỏa mãn dục vọng hoặc bán qua tay kẻ khác. Có trời mới biết nàng ta đang bị ngược đãi thế nào. Đã vậy, hắn còn dám to gan lớn mật tống tiền Vũ Khang. Đại nhân, hãy mau ra lệnh cho chúng thuộc hạ bắt giữ Diệp Thái về quy án đi. Mã Vinh tức giận kêu lên. Được rồi. Địch công gật đầu đồng ý. Ngươi và Kiều Thái hãy đến Diệp Gia, Chắc bây giờ huynh đệ bọn họ đang cơm tối, các ngươi đừng tùy tiện xông vào, chỉ cần lặng lặng chờ ngoài cửa. Khi Diệp Thái đi ra thì các ngươi hãy lặng lẽ đi theo hắn. Hắn sẽ dẫn các ngươi tới hang ổ bí mật đang giam giữ liêu tiểu thư. Khi hắn vào trong, các ngươi hãy xông vào bắt hắn cùng với tất cả những kẻ có liên quan, nhưng cần cẩn thận bảo vệ liêu tiểu thư, tránh để nàng bị tổn thương. Còn nếu Diệp Thái dám phản kháng thì không cần nhẹ tay, cứ cho hắn một bài học. Các ngươi mau đi đi. hồi chính địch công dẫn trẻ lạc về nhà quan án nhận thêm tin án mạng mã vinh và kiều thái vội vã ra ngoài ngay sau đó hồng sư gia và đào cam cũng đi ăn tối địch công bắt đầu xem qua một tập công văn dày có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng tưởng là nha dịch mang cơm rượu vào địch công nói to mời vào tay đẩy chồng giấy sang một bên nhưng khi ngẩng lên ông nhìn thấy quách phu nhân đang đẩy cửa bước vào quách phu nhân khoác áo choàng lông xám dài có mũ trùm vẻ dịu dàng đoan trang khi phu nhân thỉnh an địch công ngửi thấy mùi hương hệt như mùi thảo dược dễ chịu ở tế sinh đường quách phu nhân mời ngồi địch công vội nói đây không phải là công đường sau khi an tọa quách phu nhân đáp bẩm đại nhân dân phụ lấy hết dũng khí đến đây để hồi báo về hai cô nương bị áp giải đến nha môn chiều nay nói tiếp đi Địch công ngã người vào ghế bành, khi cầm chén trà lên ông mới biết trà đã cạn từ lâu, vì thế ông lại đặt chén trà lên bàn. Quách phu nhân nhanh chóng đứng dậy cầm lấy bình trà ở góc bàn rồi chăm trà cho ông. Quách phu nhân bắt đầu nói, cả hai cô nương đều là nhi nữ của những gia đình nông dân ở phía nam. Mùa thu năm ngoái, song thân bán họ cho một tên buôn người vì mùa màng thất bát, y dẫn bọn họ đến Bắc Châu rồi bán họ vào kỹ viện trong chợ. Tú bà đã đưa họ đến tư gia đó, rồi nhiều lần dạy họ chiêu trò tống tiền như họ đã thực hiện hôm qua. Dân phụ không nghĩ hai vị cô nương đó là loại hư hỏng. Họ cũng đã chán ghét cuộc sống của mình nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Bởi vụ bán người đã thành giao dịch, Tú bà đã nhận tờ khế ước có dấu điểm chỉ của song thân họ. Địch công thở dài. Lại một câu chuyện xưa cũ. Ông nói. Tuy nhiên, vì tú bà mở kỹ viện không có môn bài nên chúng ta có thể xử lý được những tên vô lại kia đối xử với hai vị cô nương thế nào. Đó cũng là một câu chuyện xưa. Quách phu nhân cười buồn. Họ thường xuyên bị đánh đập, suốt ngày phải đầu tắt mặt tối quét nhà lao cửa, thổi cơm nấu nước. Quách phu nhân chỉnh mũ trùm với một cử chỉ duyên dáng. Địch công không khỏi nghĩ rằng nàng thật sự là một nữ nhân quyến rũ khác thường. Những kẻ mở kỹ viện không có môn bài, quan án nói, thông thường phải đóng tiền phạt, mức phạt có thể chẳng đáng là bao, tú bà sẽ trả tiền và buộc các cô nương phải bù lại khoản đó, nhưng hắn còn phạm tội tống tiền nên chúng ta sẽ tuyên bố khế ước bán thân là vô hiệu, vì phu nhân nhận xét họ là những cô nương tử tế, ta sẽ trả họ về với gia đình. Đại nhân thật chu đáo." Quách phu nhân nói. Địch công vẫn còn muốn tiếp tục đàm đạo nhưng quách phu nhân đã đứng dậy, chờ ông cho phép lui ra ngoài. Bỗng nhiên thấy bực dọc với chính mình, ông nói cọc lóc. Cảm ơn quách phu nhân đã kịp thời hồi báo, phu nhân có thể lui rồi. Quách phu nhân hành lễ rồi cung kính lui ra. Địch công bắt đầu đi đi lại lại, chắp tay sau lưng, thư phòng bỗng chốc cô đơn và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ông nghĩ có lẽ lúc này các phu nhân của mình đã đến trạm dịch đầu tiên ông tự hỏi liệu họ ăn ở tại đó có thoải mái không sau khi nha dịch mang cơm tối vào địch công liền ăn ngấu nghiến ăn xong ông đứng dậy uống trà gần lò than cánh cửa mở ra mã binh bước vào trông y khá chán nản bẩm đại nhân sau bữa trưa diệp thái đã ra ngoài y hồi báo vẫn chưa thấy hắn về nhà ăn tối gia nhân thưa rằng diệp thái thường cùng đám cờ bạc đến tủ lâu ăn uống sai khước đêm khuya mới về nhà Kiều Thái Huynh chắc đang ở đó theo dõi. Thật đáng tiếc, địch công nói. Tao hy vọng có thể giúp cô nương kia thoát khỏi đó thật nhanh. Tối nay có theo dõi thêm nữa, e rằng cũng chẳng ít gì. Sáng mai Diệp Thái chắc chắn sẽ cùng Diệp Bân đến công đường nghe thảm án. Lúc đó bắt giữ y cũng không muộn. Khi Mã Vinh rời đi, địch công ngồi xuống bàn. Ông lại cầm công văn lên và cố gắng đọc tiếp nhưng ông không thể tập trung ông rất bực bội vì diệp thái không có nhà ông tự nhủ rằng tức giận như vậy thật là vô lý nhưng tại sao tên vô lại này có thể chọn đúng đêm nay để tìm đến sào huyệt bí mật của mình chứ điều rắc rối chính là không thể hành động ngay bây giờ trong khi vụ án sắp sửa đến hồi kết có lẽ chính lúc này sau khi cơm no rượu say tại tủ lâu y đang trên đường tới sào huyệt đây Chiếc mũ chóp đen có thể khiến y dễ dàng bị phát hiện trong đám đông. Đột nhiên, địch công nghĩ tới lần trước ở gần miếu Thành Hoàng. Ông đã nhìn thấy trong đám đông có kẻ đội chiếc mũ chóp đen như vậy. Địch công đứng dậy, bước đến cái tủ lớn kê sát tường và lục lọi đóng y phục cũ bên trong. Ông tìm thấy một chiếc áo khoác lông chấp vá đã sờn nhưng vẫn đủ để giữ ấm. Sau khi mặc áo khoác vào, ông đổi từ mũ tròn sang một chiếc khăn hoàng dày. Ông quấn khăn thật chặt xung quanh đầu và dưới mặt Sau đó ông lấy hòm thuốc cũ đeo lên vai Nhìn vào gương Địch công trông thấy mình như một đại phu giang hồ Ông lặng lẽ ra khỏi nhà phủ từ cửa sau Trời đã tối, gió dịu dần Tuyết như lông ngỏng rơi lã tả Bắt tính xa gần đều đóng chặt cửa Tiếng chó sủa cũng chỉ còn văng vẳng Địch công vội vã đi về phía miếu thành hoàng Xung quanh miếu thành hoàng yên tĩnh Bên trong, nhan đèn đều đã tắt, tìm đâu ra cái mũ chớp đen bây giờ. Địch công không khỏi cười khổ, cảm nhận được một nỗi buồn phiền không tên. Ông cho rằng mình có thể sẽ gặp Diệp Thái, nhưng ông cũng thất vọng nhận ra bản thân, không thật sự muốn gặp y. Điều ông thật sự muốn chính là thay đổi không khí. Làm gì cũng được. Ngoài việc ngồi trong thư phòng lạnh lẽo cô độc, địch công chán nản với chính mình. Ông đứng yên và nhìn quanh, ông thấy mình đang đứng trong một con hẻm rất nhỏ và tối tăm xung quanh không một bóng người ông nhanh nhẹn đi thẳng về phía trước chỉ cần rẽ qua lối kia qua miếu khổng tử là về đến nha phủ rồi đột nhiên phía trước vang lên tiếng thúc thích địch công dừng bước nhìn quanh ông thấy một tiểu nha đầu khoảng năm sáu tuổi đang co ro ngồi khóc nức nở dưới một mái hiên tối tăm trên đầu phủ đầy tuyết khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh Tiểu nha đầu có chuyện gì vậy? Địch công tốt bụng hỏi. Cháu lạc đường rồi, cháu không về nhà được. Tiểu nha đầu khóc nức nở. Ta biết nhà cháu, ta sẽ đưa cháu về. Địch công an ủi Tiểu nha đầu. Ông đặt hòm thuốc xuống, vươn tay ẩm lấy nó. Khi thấy cơ thể nhỏ bé đang rung rẩy trong chiếc áo choàng mỏng, ông nới lỏng áo khoác lông và ôm nó vào lòng. Chẳng bao lâu, Tiểu nha đầu đã ngừng khóc. Đầu tiên cháu phải giữ ấm đã. Địch Công nói: "Sau đó, bá bá sẽ đưa cháu về." Tiểu Nha Đầu thỏa mãn nói: "Được." Ông đáp: "Mẫu thân gọi cháu là gì?" "Mai Lan." Tiểu Nha Đầu dùng giọng trách móc: "Bá bá đã biết rồi mà." "Tất nhiên." Địch Công đáp: "Cháu là Vương Mai Lan mà." "Bá bá trêu cháu." Tiểu Nha Đầu bĩu môi: "Bá bá thừa biết cháu là Lục Mai Lan." "Ta biết chứ." Địch Công đáp: phụ thân của cháu bán hàng ở bá bá là giả vờ rồi tiểu nha đầu thất vọng đáp phụ thân cháu chết rồi mẫu thân phải trong tiệm vải bông bá bá chẳng biết gì hết ta là đại phu nên rất bận rộn địch công bào chữa giờ hãy nói cho ta biết khi cháu cùng mẫu thân ra chợ thì sẽ sang phía nào của miếu thành hoàng phía có hai con sư tử đá tiểu nha đầu trả lời rất nhanh bá bá thích con nào nhất Con có quả tú cầu dưới chân, địch công đáp, lòng thầm hy vọng lần này ông đoán trúng. Cháu cũng thế, tiểu nha đầu vui vẻ nói, địch công đứng dậy, ông đeo hòm thuốc lên vai bằng một tay, tay kia ẩm tiểu nha đầu và đi về hướng miếu thành hoàng. Cháu ước gì mẫu thân cho cháu xem con mèo, tiểu nha đầu đâm chiêu nói. Mèo con nào, địch công lơ đãng hỏi. Có một đại thúc thường tới nhà cháu gặp mẫu thân, đại thúc cứ gọi mèo con, mèo con. Đứa trẻ sốt ruột nói, bá bá không biết đại thúc ấy sao? Ta không biết. Địch công trả lời, để khiến cô bé được vui, ông hỏi, đại thúc đó là ai vậy? Cháu cũng không biết. Đứa trẻ trả lời, cháu tưởng bá bá có quen với đại thúc ấy. Đại thúc thường đến nhà vào ban đêm khi cháu đã ngủ. Nhưng khi cháu hỏi mẫu thân xem con mèo ở đâu, cháu muốn chơi với con mèo, cháu thích mèo nhất. Nhưng mẫu thân rất tức giận, mắng cháu rồi đánh cháu, bảo cháu gặp ác mộng, trong nhà làm gì có mèo. Nhưng thật sự, cháu đã nghe được đại thúc kia nói chuyện với mèo mà. Địch công thở dài, có lẽ lục quả phụ đang bí mật qua lại với một nam nhân. Họ hiện đang đứng trước đền thờ, địch công hỏi thăm một chủ sạp xem tiệm vải bông của lục nương ở đâu. Chủ sạp liền chỉ cho ông Sau khi đi tiếp, ông hỏi tiểu nha đầu Tiểu nha đầu, sao muộn như vậy cháu còn ra khỏi nhà Cháu gặp ác mộng Tiểu nha đầu đáp Khi tỉnh dậy cháu sợ quá nên chạy ra ngoài tìm mẫu thân Sao cháu không tìm nhũ mẫu Địch không hỏi Sau khi phụ thân qua đời Mẫu thân đã đuổi thẩm thẳm ấy đi rồi Tiểu nha đầu đáp Vậy nên tối nay không có ai ở nhà cả Địch công dừng bước trước một cửa tiệm treo bảng lục ký Nằm trên một con hẻm yên tĩnh Sau khi ông gõ cửa, cửa mở ra rất nhanh Một thiếu phụ mảnh mai xuất hiện Sau khi nhấc lòng đèn lên, mụ dò xét địch công và giận dữ quá Tên lăng băm kia, ngươi đã lừa nhi nữ của ta đi đâu? Lệnh ái chạy ra khỏi nhà và đi lạc Đang khóc ở trong một hẻm nhỏ thì gặp ta Địch công sững sờ nhưng vẫn bình tĩnh đáp phu nhân nên chăm sóc lệnh ái tốt hơn lệnh ái ăn vận quá đơn bạc có thể bị phong hàng đó thiếu phụ chua ngoa liếc nhìn địch công nhếch môi mỏng chăm chọc nói ngươi lại định bán thuốc giả sao đồ lăng băm ta sẽ không bố thí cho ngươi đồng nào đâu nói rồi mụ liền kéo nhi nữ vào nhà đoạn đóng sầm cửa lại quả là một nữ nhân dịu dàng địch công lầm bầm rồi ông nhún vai quay vào đường lớn chậm rãi hướng vào nha phủ khi đang chen qua đám đông trước cửa tiệm mì lớn ông va vào hai nam nhân cao lớn có vẻ đang rất vội một gã tức giận túm lấy vai địch công định lớn tiếng chửi rủa đột nhiên y buông ra và kêu lớn ôi trời là đại nhân địch công mỉm cười nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của mã vinh và kiều thái ông ngượng ngập nói ta muốn đi một vòng tìm dịp thái nhưng ta bận đưa một tiểu nha đầu lạc đường về nhà giờ chúng ta có thể cùng nhau đi rồi khuôn mặt thiểu não của hai trợ thủ vẫn không hề giãn ra. Địch Công lo lắng hỏi: Có chuyện gì vậy? Bẩm đại nhân. Mã Vinh khó nhọc nói: Chúng thuộc hạ đang chuẩn bị quay về nha phủ hồi báo, đã phát hiện ra Lâm đại ca bị sát hại trong nhà tắm. Như thế nào? Địch Công vội hỏi. Bẩm đại nhân là bị hạ độc. Kiều Thái cay đắng nói: Một thủ đoạn đi tiện. Mau đến đó. Địch Công đáp ngắn gọn. Hồi mười, địch công vội tới cam tuyền trì ngỗ tác phát hiện hoa tẩm độc. Một đám đông đang tụ tập trước cửa nhà tắm cam tuyền trì. Tuần đinh đứng canh gác trước cổng. Họ định ngăn địch công lại nhưng ông đã mất kiên nhẫn kéo chiếc khăn che mặt xuống. Nhận ra thứ sử đại nhân đám người vội vã đứng sang một bên trong sảnh lớn. Một nam nhân vừa mập vừa lùng với khuôn mặt tròn tiến lại phía quan nha và tự xưng là trưởng quỷ nơi đây. Địch công chưa từng đến nhà tắm này bao giờ nhưng ông biết cam tuyền trì được xây trên một suối nước nóng tự nhiên. Trưởng quỷ nhiều năm lao tâm khổ tứ cũng gây dựng được chút quy mô. Chuyện làm ăn từ trước đến nay chưa hề có sai phạm gì. Địch công thấy ngoại trừ bể tắm lớn ở ngoài trời còn có rất nhiều ao nhỏ trong phòng đơn. Ao nhỏ trong phòng đơn được phục vụ chu đáo, nước nóng trong suốt, không thấy một vết vẩn nào, bởi vì phòng đơn chỉ dành riêng cho một khách sử dụng, thu phí cao hơn nhiều so với bể tắm chung. Hãy đưa ta tới hiện trường vụ án. Địch Công ra lệnh, trưởng quỹ đưa họ đến phòng đơn cuối giải. Hơi nước vẫn bốc lên nghi ngút, Mã Vinh và Kiều Thái phải cởi áo choàng ra. Đại nhân, ngài nên cởi hết y phục ra, trừ tiết sam bên trong thậm chí còn nóng hơn nữa đó mã vinh đưa ra lời cảnh báo trong lúc tịch công cởi y phục trưởng quỷ giải thích rằng lam đường chủ thường hai ngày một lần lại đến cam tuyền trì tắm rửa mỗi lần đều dùng phòng cuối giải vì ở đó khá yên tĩnh trưởng quỷ đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề luồng hơi nước nóng bên trong tạt thẳng vào mặt những người đang đứng trước cửa tịch công mơ hồ thấy hình bóng của hai nô bộc mặc y phục bằng vải dầu màu đen để tránh hơi nóng Hai người các ngươi hãy ra ngoài và yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi nhà tắm này. Chưởng quỷ ra lệnh và quay sang phía địch công. Đại nhân, đây là phòng tắm của Lam đường chủ. Mọi người bước vào một phòng tắm lớn, hồng sư gia và đào cam lặng lẽ nhường đường cho địch công. Địch công thấy trong phòng có một cái bàn đá nhỏ và một cái ghế dài bằng tre. Cơ thể trần trụi của Lam đại khôi nằm phục trên sàn đá bên bờ ao nhỏ giữa bộ bàn ghế. Khuôn mặt y méo mó, xanh xao đến đáng sợ, còn lưỡi thì sung to lên và thè ra ngoài. Địch công nhanh chóng quay đi, ông thấy một ấm trà lớn trên mặt bàn cùng vài mảnh biệt cứng. Mã Vinh chỉ xuống sàn nhà và nói, Đại nhân, chén trà của Lam đại ca bị vỡ nát rồi. Địch công cúi xuống và nhìn những mảnh vỡ, ông nhặt phần đáy của chén trà vỡ khi lên, bên trong vẫn còn một chút vụn trà màu nâu, ông cẩn thận đặt nó lên bàn đá rồi hỏi trưởng quỷ. Các ngươi phát hiện Lam Đường chủ đã chết như thế nào?" Chưởng quỷ cung kính đáp, "Lam Đường chủ có thói quen khi đến đây tắm trước hết sẽ ngâm mình trong ao nước nóng khoảng nửa canh giờ, sau đó dùng trà và luyện công. Chúng thảo dân thường được lệnh không làm phiền. Sau khi luyện công, ngài ấy sẽ tự mở cửa và gọi người đến pha trà mới. Dùng vài chén trà rồi mặc y phục và trở về nhà." Chưởng quỷ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, Vì tất cả nô bọc ở đây đều biết thói quen của Lam đường chủ, nên sẽ luôn có nô bọc đợi ở hành lang cho tới lúc ngài ấy rời đi. Tối nay Lam đường chủ không luyện công cũng không mở cửa. Nô bọc đứng ở bên ngoài đợi thêm nửa canh giờ nhưng không dám vào quấy rầy, nên đã dậy tìm Thảo Dân. Thảo Dân biết thói quen của ngài ấy, sợ rằng ngài ấy bị cảm mạo gì đó nên đã lập tức chạy đến mở cửa và Thảo Dân nhìn thấy. Mọi người im bặt Sau cùng, Hồng Sư Gia lên tiếng. Chưởng quỹ đã cử người đến nha môn báo tin, vì lúc đó đại nhân ra ngoài, nên Lão Phu đã ngay lập tức đến đây bảo vệ hiện trường. Tất cả đều chưa bị xáo trộn, Lão Phu cùng Đào Cam đã hỏi tất cả nô bọc ở đây, còn Mã Vinh và Kiều Thái tra xét những khách đến tắm vừa mới rời đi, nhưng không ai nhìn thấy có kẻ nào bước vào hoặc rời khỏi phòng của Lam Đường Chủ. Như vậy thì trà đã bị hạ độc như thế nào? Địch Câm hỏi. Chắc chắn là trà đã bị hạ độc trong chính căn phòng này, thưa đại nhân, Hồng Sư Gia nhận định. Lão Phu thấy trong phòng chờ có một vại trà lớn, nô bọc sẽ chăm trà từ vại này vào những ấm trà nhỏ để mời khách. Nếu hung thủ hạ độc vào vại trà thì chắc chắn tất cả khách đến tắm đều đã bị trúng độc hết rồi. Làm đường chủ, bất cẩn, ngày ấy không bao giờ khóa cửa, có thể hung thủ đã lẻn vào, hạ độc vào trà rồi lặng lẽ rời đi. Địch công gật đầu, ông chỉ vào bông hoa nhài vương trên mảnh vỡ của chén trà và hỏi trưởng quỷ. Các ngươi đãi khách bằng trà hoa nhài sao? Trưởng quỷ lắc đầu phủ nhận. Thưa đại nhân, không ạ, chúng thảo dân chỉ dùng lá trà vụn chứ không đủ tài lực để mua lại trà xa xỉ đó. Hãy đổ phần trà còn lại vào một hũ nhỏ. Địch công ra lệnh cho đào cam Sau đó ngươi hãy gói những mảnh vỏ vào trong giấy dầu Cẩn thận đó đừng làm hỏng bông hoa nhài kia Niêm phong cả ấm trà kia lại Và mang nó về nhà phủ kiểm nghiệm xem có độc hay không Đào cam chậm rãi gật đầu Y nhìn chầm chầm Những mảnh bìa cứng trên bàn rồi lên tiếng Đại nhân người nhìn này Lúc kẻ sát nhân bước vào đây Làm đường chủ đang chơi thất xảo bản Mọi người nhìn những mảnh bìa cứng Chúng dường như được sắp đặt ngẫu nhiên Ta chỉ nhìn thấy 6 miếng giấy, Địch Công nhận định, hãy tìm kiếm miếng thứ 7 đi, nó chắc chắn là hình tam giác nhỏ thứ hai. Trong lúc các trợ thủ đang rà soát sàn nhà, Địch Công đứng yên, nhìn sắc chết rồi bất chợt nói, bàn tay phải của Lam Đường chủ nắm chặt, hãy xem thử trong đó có thứ gì. Hồng Sư gia cẩn thận gỡ nắm đấm ra, quả nhiên thấy một mảnh bìa hình tam giác nhỏ dính lấy lòng bàn tay của họ Lam. Lão Cầm lấy mảnh bìa và đưa cho địch công. Hẳn là Lam Đường Chủ đã xếp hình này ngay sau khi phát hiện mình trúng độc. Có thể y đã cố ý để lại manh mối gì đó về hung thủ chăng? Địch công nhận xét. Đào Cam tiếp lời. Nhưng thuộc hạ nhìn không ra hình gì cả. Có lẽ Lam Đường Chủ ngã xuống đất đã làm xáo trộn những mảnh bìa này. Cả chán trà cũng đã rơi vỏ mất. Đào Cam, ngươi hãy phát họa lại vị trí của những mảnh bìa này. Rồi địch công quay sang nói với sư gia. Chúng ta sẽ tìm hiểu sao, còn bây giờ, lão hãy gọi nha dịch chở thi thể này tới nha môn, sau đó mấy người các ngươi cần phải kiểm tra phòng tắm này một lần nữa. Bây giờ ta sẽ đi hỏi cối kế vài câu. Địch công quay người rời khỏi phòng. Trong phòng chờ, sau khi đã mặc y phục lại như cũ, địch công yêu cầu trưởng quỹ dẫn ông đến gặp cối kế ở lối vào nhà tắm. Địch công ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ gần quầy thu ngân, rồi bắt đầu hỏi thăm gã cối kế đang toát mồ hôi lạnh. Ngươi có nhớ Lam đường chủ tới đây lúc nào không? Không cần sợ hãi, vì lúc nào ngươi cũng ngồi ở vị trí này nên xem ra chỉ có ngươi là kẻ duy nhất không có khả năng ra tay, hãy nói cho ta nghe. Bẩm đại nhân, Thảo Dân nhớ rất rõ ạ. Có kế lắp bắp, Lam đường chủ đến đây cũng vào giờ như thường lệ. Ngày ấy trả 5 đồng và đi vào trong. Đường chủ đi một mình sao? Địch công hỏi. Bẩm Đại Nhân đúng thế ạ Cũng như mọi khi thôi ạ Gã trả lời Ta hiểu rồi Vậy ngươi còn nhớ những kẻ vào sau Lam Đường Chủ không? Nếu là khách quen ngươi cứ nói ra tên của họ Có kế nhíu mài ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp Thưa Đại Nhân Thảo Dân cũng nhớ được ít nhiều Do Lam Đường Chủ là một võ sư có tiếng Nên Thảo Dân luôn chú ý đến ngày ấy Ngày ấy luôn đến vào thời điểm Giao ca buổi tối Đầu tiên là Lão Lưu đồ tể trả 2 đồng Mua thẻ đen để vào bể tắm chung Tiếp đó là Lưu Phường Chủ Trả 5 đồng mua thẻ đỏ Để thuê một phòng tắm riêng Lát sau có bốn gã vô công Rồi nghề ở chợ tới Sau đó còn có người biết cả bốn gã đó chứ Địch công ngắt lời Tất nhiên thưa đại nhân Có kế trả lời Hắn gãi gãi đầu rồi nói tiếp Có thể nói Thảo Dân quen mặt ba gã, vốn cũng chẳng phải hạng lương thiện gì, chỉ là những kẻ trộm chó bắt gà. Còn kẻ thứ tư mới tới đây lần đầu, hắn là một thiếu niên y phục đen như người thác đát, đội mũ chóp đen sập xuống che cả mắt mũi. Bọn họ thuê loại phòng tắm nào? Địch công hỏi. Mỗi người trả hai đồng để vào bể tắm chung, Thảo Dân đã đưa cho họ những tấm thẻ bài màu đen, thưa đại nhân địch công nhiếu mài thấy thế có kế vội vã lấy hai miếng gỗ đen mỗi miếng có gắn một sợi dây từ chiếc giá treo trên tường xuống đây là loại thẻ bài mà cam tuyền trì dùng thưa đại nhân cối kế giải thích thẻ bài màu đen là dành cho phòng tắm chung còn thẻ bài màu đỏ là dành cho phòng tắm riêng khách đến đây sẽ đưa lại một nửa của tấm thẻ bài này cho những gia nô thay đồ ở phòng chờ Một nửa còn lại của tấm thẻ bài có số giống như vậy thì khách giữ bên mình Khi họ ra khỏi phòng tắm họ phải đưa nửa tấm thẻ bài còn lại cho nô bọc ở phòng chờ thì mới nhận lại được y phục Các ngươi chỉ có cách quản lý này thôi sao? Địch công gắt lên Dạ đúng thế thưa đại nhân, chúng thảo dân chỉ làm thế với mục đích tránh khách đến đây tắm quịch hoặc lấy mất y phục của người khác Địch công tự nhủ với chính mình rằng Ông cũng không thể mong chờ đợi gì hơn Địch công lại hỏi Liêu phường chủ thuê ao nhỏ phòng đơn Bên cạnh Lam Đại Sư sao Thưa không Liêu phường chủ ở Tây Sảnh Lam Đại Sư ở Đông Sảnh Ở giữa có một phòng chờ lớn ngăn cách Trong phòng chờ có đặt giường Đốt chậu thang để khách nằm nghỉ ngơi Địch công gật gù Lại hỏi Ngươi có tận mắt thấy cả bốn gã đó rời khỏi nhà tắm không Có kế chần chừ một chút Rồi lắc đầu Thưa đại nhân Thảo Dân thật sự cũng không biết phải trả lời như thế nào Sau khi phát hiện ra vụ án mạng này Mọi người tụ tập quá đông Nên Thảo Dân Hồng Sư Gia và Mã Vinh bước tới Hai người báo cáo lại rằng Họ không tìm được thêm manh mối nào Trong phòng tắm riêng kia nữa Địch công hỏi Mã Vinh Khi ngươi và Kiều Thái kiểm tra những cách tới tay tắm Có thấy kẻ nào đang mặc y phục thác đá không bẩm đại nhân không ạ Mã Vinh trả lời Chúng thuộc hạ đã ghi lại tên và nơi của từng người Nếu có kẻ nào mặc y phục thác đáp Thì thuộc hạ đã phải chú ý rồi Vì đây thường không có nhiều người ăn vận như vậy Có kế nói Thưa đại nhân Xem ra bốn gã đó chưa rời khỏi nhà tắm đâu Đại nhân nhìn kìa Kẻ đang đứng trước gương chảy tóc Chính là một trong số đó Mã Vinh vội vàng kéo tiểu tử đó lên trước mặt địch công Quang án nghiêm giọng hỏi Gã bằng hũ thác đáp của ngươi đâu Thiếu niên hoảng sợ nhìn địch công đại nhân Thảo dân thật sự không quen biết hắn y lắp bắp hôm trước Thảo dân đã thấy hắn ở trước cửa nhà tắm đi tới đi lui như đang chờ đợi ai hôm nay lúc Thảo dân cùng các bạn hủ vào nhà tắm hắn liền đi theo sau người hãy mô tả lại tướng mạo của hắn cho ta địch công ra lệnh thiếu niên trông có vẻ khó chịu sau khi suy nghĩ một hồi y mới lên tiếng có thể nói hắn khá thấp bé lại đội mũ chớp đen kiểu thác đá sập xuống Quấn khăn, che nửa mặt, nên thảo dân chỉ thoáng thấy hắn có một lọn tóc xoăn. Hắn cũng không nói chuyện với bọn thảo dân, những người thác đát thường mang theo đao nữa, thế nên... Khi hắn về bể tắm, ngươi có nhìn thấy hắn rõ hơn không? Địch công hỏi. Chắc hắn đã mua thẻ đỏ thuê ao nhỏ phòng riêng rồi, bọn thảo dân không hề nhìn thấy hắn trong bể tắm chung. Chỉ thế thôi sao? Địch công cục hứng. Ông phất tay, bảo Mã Vinh thả người, rồi nhanh chóng ra lệnh cho cối kế. Người mau đếm lại số thẻ bài đi. Trong lúc cối kế tất bật, phân loại các thẻ bài, địch công vừa quan sát vừa chậm rãi vuốt ve hàng rìa mép Một hồi sau, cối kế kêu thất thanh. Thưa đại nhân, thẻ bài màu đen số 36 đã biến mất. Địch công đột ngột đứng dậy, ông quay sang Hồng Sư Gia và Mã Vinh rồi nói. Bây giờ chúng ta có thể quay lại nha môn rồi chúng ta sẽ biết những gì cần biết biết kẻ sát nhân làm thế nào để ra vào phòng tắm mà không ai để ý và biết được phần nào tướng mạo của hắn đi thôi hồi hồi 11 địch công luận bàn án mạng mới ngộ tác kể lại nghi vấn xưa suốt sáng hôm sau địch công đã lệnh cho quách ngộ tác tiến hành nghiệm thi Lam Đại Khôi Rất nhiều người từ quý tộc đến thường dân Bắc Châu đều kéo đến công đường để nghe thẩm án. Sau khi nghiệm thi xong, Quách Đại Phu báo cáo, Người này đã chết vì trúng độc, là độc từ rễ cây xà mọc miền Nam. Vụn trà và cánh hoa nhài trong chén đều có độc. Thảo dân đem chút vụn trà còn lại, cho con chó già uống thử, nó liền chết ngay. Tuy nhiên, trà trong ấm lại hoàn toàn vô hại. Địch công hỏi, Quách đại phu cho rằng chất độc được bỏ vào chén trà như thế nào? Hậu quách trả lời, thảo dân đoán rằng hoa nhài trước đó đã bị tẩm độc rồi lén thả vào chén trà. Ngươi dựa vào đâu mà đưa ra phán đoán như vậy? Địch công hỏi, lão quách giải thích. Độc có mùi nhẹ nhưng rất đặc biệt, hòa với trà nóng lại càng dễ nhận biết hơn. Nhưng nếu tẩm trong hoa nhài, hương hoa sẽ át đi mùi của độc. Khi Thảo Dân đun sôi nước trà mà không bỏ hoa nhài vào, thì mùi độc không thể lẫn vào đâu được. Nên Thảo Dân có thể kết luận như vậy. Địch công gật đầu và ra lệnh cho Lão Quách điểm chỉ vào hồ sơ khám nghiệm của mình, đập kinh đường mọc xuống bàn, địch công phán quyết. Lam đường chủ là niềm tự hào của Bắc Châu chúng ta. Đường chủ không chỉ võ công cái thế, vô địch thiên hạ, mà nhân phẩm, hạnh kiểm cũng khiến người khác kính trọng, vậy mà lại có kẻ dùng thủ đoạn tàn nhẫn đê tiện như vậy để sát hại đường chủ bản quan sẽ gắn hết sức truy bắt thủ phạm về quy án để làm đường chủ có thể nhắm mắt chốn củ tiền một lần nữa đập kinh đường mọc xuống bàn thẩm án địch công tiếp tục giờ xét đến vụ án của họ diệp và họ Phan. ông ra dấu cho bộ đầu đưa phan phong tới trước công đường sau đó ông cao giọng nói bây giờ Lục sự sẽ đọc hai lời khai liên quan đến hành động của Phan Phong Lục sự đứng dậy và đọc lời khai của hai binh sĩ trước Sau đó là báo cáo của các nha dịch về cuộc điều tra ở thôn Sơn Dương Địch công tuyên bố Nha Phủ đã điều tra rõ ràng Từ ngày 15 đến ngày 16 Phan Phong quả thật đã tới thôn Sơn Dương Nếu thật sự đã sát hại thê tử của mình Hắn chắc chắn sẽ không rời khỏi thành trong 2 ngày Mà không che giấu thi thể đi Vì vậy, bằng chứng được đưa ra cho đến nay là không đủ để tố cáo Phan Phong. Nguyên cáo sẽ phải quyết định xem liệu có thể đưa ra thêm bằng chứng khác để kết tội bị cáo không hay muốn rút lại cáo trạng. Diệp Bân vội quỳ xuống trước công đường và nói. Lão gia sáng suốt, tiểu nhân muốn rút lại cáo trạng. Tiểu nhân vô cùng hối hận vì đã bốc đồng do quá đau đớn trước cái chết bi thảm của mụi mụi. Địch công nói với lục sự. Những lời khai đó đã được lưu lại Quay sang nhìn những kẻ đang quỳ trước công đường Ông hỏi Tại sao hôm nay Diệp Thái không có mặt Diệp Bân đáp lời Bẩm lão gia, Tiểu nhân cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với đệ đệ Trưa hôm qua đệ ấy ra ngoài Đến giờ vẫn chưa về Diệp Thái thường xuyên qua đêm bên ngoài sao Địch công hỏi Diệp Bân lo lắng trả lời Thưa lão gia không ạ, mặc dù đệ ấy có lúc về nhà rất muộn, nhưng không bao giờ ngủ ở bên ngoài. Tiểu nhân rất lo lắng, chỉ sợ đệ ấy gặp chuyện ngoài ý muốn. Địch công cao mài nói. Khi Diệp Thái quay lại, hãy bảo y lập tức đến nhà phủ. Y phải đích thân xác nhận rút đơn cáo trạng Phan Phong. Ông đập kinh đường mọc, rồi phán. Phan Phong hiện đã được phóng thích, bản quan sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hung thủ, sát hại, thê tử của ngươi. An phong vội vã dập đầu xuống sàn vài lần để tạ ơn bất giác nước mắt lưng tròng khi lão đứng lên thì diệp bân nhanh chóng bước tới diều lão nói rằng mụi phu oan khuất là do ngu huynh nhất thời hồ đồ tin lời gièm pha trót vu cáo cho ngươi nói rồi y khom người thi lễ hai người cùng nhau rời khỏi nha môn trở về nhà địch công lại ra lệnh cho bộ đầu giải tú bà hai gã quy nô và hai kỹ nữ lên công đường Ông đưa khế ước bán thân đã bị vô hiệu hóa cho hai kỹ nữ kia và nói rằng họ đã được tự do. Sau đó, ông phán Tú Bà và hai gã Quino phải chịu ba tháng tù giam và chịu đòn 50 trượng. Ba kẻ đó bắt đầu lớn tiếng phản kháng, trong đó Tú Bà kêu gào to nhất. Chịu đòn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bị mất hai ả kỹ nữ xinh đẹp thì quả là tai họa. Trong khi các ngai dịch kéo họ vào Đại Lao, địch công nói với hai kỹ nữ rằng họ có thể làm việc trong nhà bếp của nha phủ trong khi chờ thuyền đưa họ trở lại quê hương. Hai nữ nhân quỳ phục trước công đường, nước mắt ngắn dài tạ ơn. Khi địch công kết thúc phiên thăng đường, ông ra lệnh cho Hồng, Sư Gia, Triệu, Chu Đạt Nguyên đến thư phòng. Địch công ngồi xuống phía sau án thư, đoạn mời họ Chu an tọa bốn trợ thủ thân tín của ông như thường lệ đã ngồi xuống những chiếc ghế đậu ở phía trước một gia nhân lặng lẽ dân trà trong không khí tẻ nhạt địch công đi thẳng vào vấn đề đêm qua ta không tra sát thêm về vụ án mạng của lam đường chủ bởi vì ta muốn chờ kết quả nghiệm thi và cũng muốn nghe đôi lời chỉ giáo của chu viên ngoại nghe nói viên ngoại đã có giao tình lâu năm với ngài ấy chu đặc nguyên trầm ngâm hồi lâu rồi nói Tiểu nhân sẽ làm tất cả những gì có thể để bắt tên vô lại đã sát hại lam đường chủ. Phải đền tội, võ công cũng như nhân phẩm của đường chủ đều khiến tiểu nhân vô cùng kính phục. Chẳng hay, lão gia đã có manh mối nào để tìm ra hung thủ chưa? Địch công nói, hung thủ là một nam nhân thác đát trẻ tuổi thấp bé, hoặc ít nhất cũng là một tiểu tử cải trang như vậy. Hồng sư gia liếc nhanh đào cam rồi nói, Thưa đại nhân, Lão Phu chưa thông tỏ tại sao đại nhân lại kết luận hung thủ là một tiểu tử thấp bé. Lúc đó nhà tắm, người ra kẻ vào đông đúc, Mã Vinh và Kiều Thái ghi lại danh sách có hơn 60 người. Địch công nói, nhưng những kẻ đó không thể ra vào phòng của Lam Đường Chủ mà không bị phát hiện. Tuy nhiên hung thủ đã mặc y phục thác đá, bởi vì hắn biết rằng các nô bọc ở cam tuyền trì đều khoác vải dầu màu đen hắn đã bước vào nhà tắm cùng với ba tiểu tử khác trong phòng chờ hắn không đưa ra thẻ bài mà đi thẳng đến hành lang giả vờ là một nô bọc vào hầu trà hắn nhân lúc hơi nước bốc lên mù mịt mà lẻn vào phòng của lam đường chủ thả hoa tẩm độc vào chén trà rồi bước ra ngoài có lẽ hắn rời khỏi cam tuyền trì bằng lối đi của đô bọc chu đặc nguyên kinh ngạc trợn mắt đào cam kêu lên quá là mánh khóe xảo quyệt hắn đã chu toàn mọi thứ địch công tiếp tục tuy nhiên vẫn có một số manh mối hung thủ chắc hẳn đã rời đi mà không nhận ra rằng lam đường chủ trong lúc hấp hối đã cố gắng xếp hình bằng thất xảo bản đáng tiếc là đường chủ chưa xếp xong hoặc va chạm vào khiến hình bị lộn xộn hết nên chưa thể giải thích nghĩa được nhưng chắc chắn là hình này chứa đựng manh mối trực tiếp về danh tính của hung thủ hơn nữa lam đường chủ hẳn biết rõ về hắn và ta cũng nghe mô tả sơ qua về tướng mạo của hắn chu viên ngoại có thể cho ta biết liệu lam đường chủ có đồ đệ nào còn ít tuổi thấp bé và có tóc xoăn không chu đặc nguyên trả lời ngay lập tức không có thưa lão gia tiểu nhân biết tất cả đồ đệ của lam đường chủ bọn họ đều là những kẻ vạm vỡ lưng hùm vai gấu làm gì có loại thấp bé gầy yếu hơn nữa đường chủ yêu cầu toàn bộ đồ đệ phải cạo đầu trọc Không cho để tóc dài thì đương nhiên lại càng không có tóc xoăn. Chào ôi, một anh hùng cái thế, đầu đội trời, chân đạp đất lại thiệt mạng vì quỷ kế của kẻ tiểu nhân đê tiện thật khiến người ta giận dữ. Tất cả đều im lặng, Đào Cam đang vân vê ba sợi ri dài mọc trên má trái của mình đột nhiên nói Tên sát nhân là kẻ tiểu nhân đê tiện hoặc hắn là một nữ nhân. Chu Đạt Nguyên khẳng định lam đường chủ không bao giờ gần gũi nữ sắc nhưng đào cam lắc đầu và nói biết đâu đói lại chính là lý do khiến ngài ấy bị sát hại lam đường chủ có thể đã cự tuyệt một nữ nhân ả thẹn quá hóa giận bèn dùng độc kế đẩy ngài ấy vào chỗ chết mã vinh nói thêm Đạo cam nói có lý, thuộc hạ biết điều này rất rõ, những phụ nữ đã than phiền với thuộc hạ về sự lạnh nhạt của Lam Đại ca, sự tiết chế của Đại ca dường như lại càng thu hút bọn họ, duyên cớ tại sao thì chỉ có trời mới biết. Chu Đặc Nguyên hét lên giận dữ, thật là hoang đường. Địch công im lặng lắng nghe, bây giờ ông mới đưa ra ý kiến. Ta phải thừa nhận là ta cũng đồng tình với phán đoán đó. Một nữ nhân có thể cải trang thành một thiếu niên thác đác để lẻn vào nhà tắm. Nhưng, ác hẳn, ả phải quen biết gì đó với lam đường chủ, không chừng chính là tình nhân bí mật. Vì khi ả bước vào phòng tắm, ngày ấy thậm chí còn không che thân lại, khăn tắm vẫn còn treo trên giá. Họ chu hét lên. Không thể nào, lam đường chủ có tình nhân ư, thật hoang đường. Kiều Thái chậm rãi nói. Bây giờ thuộc hạ mới nhớ ra rằng khi đến thăm Lam đại ca ngày hôm qua Đại ca đã bất ngờ đưa ra một nhận xét cay đắng về nữ nhân Rằng họ có thể làm hao mòn sức lực của nam nhân Đại ca còn có vẻ cay đắng khi đưa ra nhận định đó Sao có thể có tình nhân bí mật được Đào Cam suy luận Hay là ngày ấy đã từng có tình nhân nhưng sau đó sợ tổn thương nguyên khí Xin lòng hối hận mới đoạn tuyệt với ả đó Ả không chịu nổi nên đã sát hại ngày ấy chu đặc nguyên lẩm bẩm giận dữ, còn địch công gật đầu, rồi lấy từ trong ngăn kéo ra thất xảo bản mà Đào Cam đã mang về, sắp xếp sáu mảnh như họ đã nhìn thấy trên bàn. Ông cố thêm mảnh thứ bảy để xếp lại thành một hình. Một lúc sau ông nói, Nếu Lam Đại Khôi bị một nữ nhân sát hại thì hình này có thể chứa đựng manh mối về danh tính của Ả. Nhưng ngày ấy đã làm xáo trộn các mảnh khi ngã xuống và chết trước khi xếp thêm mảnh tam giác cuối cùng này. Đây quả là một vấn đề khó nhận. Gạt những mảnh ghép sang một bên, địch công tiếp tục. Tuy nhiên, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là điều tra tất cả những người mà Lam Đường Chủ từng kết giao. Chu viên ngoại mong người hãy hợp tác với Mã Vinh, Kiều Thái và Đạo Cam để thực hiện nhiệm vụ này. Bắt đầu điều tra ngay lập tức. Sư gia... Lão hãy ra chợ và hỏi hai tiểu tử còn lại về ngoại hình của thiếu niên thác đát đó. Nếu lão dẫn chúng đến tủ quán no sai một trận thì biết đâu chúng lại có thể tiết lộ thêm manh mối. Mã Vinh đã có danh tính và nơi ở của chúng. Trên đường đi hãy mời quách đại phu đến đây, ta muốn biết thêm chi tiết về chất độc. Sau khi Chu Đạt Nguyên và bốn người thân tín của ông đã rời đi, địch công chậm rãi uống vài ngụm trà, cẩn trọng suy tính sự vắng mặt của diệp thái khiến ông lo lắng liệu tên côn đồ đó có nghi ngờ rằng nha môn đang theo sát hắn không địch công bật dậy và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng vụ sát hại phan nương chưa được giải quyết lại thêm vụ đầu độc lam đường chủ ông mới ao ước giá mà chỉ cần phải giải quyết mỗi vụ án mất tích của liêu tiểu thư khi quách ngỗ tác đến địch công mời lão ngồi xuống rồi ông lại an tọa phía sau án thư và nói Quách đại phu, ngài có thể cho ta biết làm thế nào mà hung thủ có được loại độc dược đó hay không Chắc hẳn nó khá hiếm nhỉ Họ quách, vuốt tóc và đặt đôi bàn tay to bản lên đầu gối Thưa lão gia, thật không may, loại độc dược này rất thông dụng Nếu sử dụng một liều nhỏ thì nó là thuốc trợ tim Nên hầu hết các y quán đều có sẵn Địch công thất vọng thở dài Thế là chẳng hy vọng sẽ tìm ra manh mối gì từ đó đặt các mảnh thất xảo bản trước mặt và ráp chúng lại ông nói tiếp xem ra cơ may cuối cùng là ở trò chơi này đây địch công nói với quách ngộ tác lão gù lắc đầu buồn bã nói bẩm lão gia tiểu nhân không nghĩ vậy ạ đọc dược đó khiến người ta đau đớn không thể chịu nổi và sẽ dẫn đến tử vong rất nhanh địch công nhận xét nhưng lam đường chủ là một người có sức mạnh ý chí phi thường và ngài ấy rất thành thạo trò thất xảo bản này ngài ấy biết khó mà ra khỏi cửa để gọi cứu viện nên ta nghĩ ngài ấy đã cố gắng dùng cách này để chỉ ra hung thủ họ quách nói đúng vậy lam đường chủ quả là người thông tuệ khi biết sử dụng thất xảo bản đó khi ngài ấy đến tư gia của tiểu nhân ngài thường cùng phu thê tiểu nhân giải trí bằng cách xếp thất xảo bản thành vô số hình thù trong chớp mắt Địch công nói, ta không thấy hình này có ý nghĩa gì, lão gù trầm ngâm. Lam đường chủ chỉ là một chính nhân quân tử thưa lão gia, ngày ấy biết rằng những kẻ côn đồ trên chợ thường sâu đẩy và nhạo bán tiểu nhân, nên ngày ấy đã không quản ngại sáng tạo ra nhiều chiêu thức phòng thủ đặc biệt, phù hợp với đôi chân yếu, nhưng cánh tay khá rắn chắc của tiểu nhân. Ngày ấy đã kiên nhẫn dạy tiểu nhân chiêu thức ấy, Và kể từ đó không có kẻ nào dám mạo phạm tiểu nhân nữa Địch công không chú ý đến những lời cuối cùng của họ quách Mãi sắp xếp bảy mảnh bìa Ông đột nhiên phát hiện ra Mình đã tạo nên hình một con mèo Ông vội vã xáo trộn các mảnh ghép Đọc dược, hoa nhài, con mèo Ông không muốn suy luận theo hướng này nữa Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của họ quách Ông vội nói để che giấu sự bối rối của mình Ồ, ta đột nhiên nghĩ về một cuộc gặp gỡ thú vị đêm qua Ta đưa một tiểu cô đương bị lạc đường về nhà Ai ngờ mẫu thân của nó không những không tạ ơn mà còn nhục mạ ta Qua những lời nói ngây thơ của đứa trẻ Ta sâu chuỗi lại được Thì ác hẳn mụ là một quả phụ Đang lén lút qua lại cùng giang phu Họ quách tò mò hỏi Quả phụ đó họ gì? Lục đương chủ tiệm vải bông đối diện miếu thành hoàng Họ quách đờ người ra rồi kêu lên Thưa lão gia, mụ thật sự là một nữ nhân lăng loàn ỉ có chút nhan sắc, từng đọc vài cuốn sách mồm miệng xảo trá, chuyên khiêu ông, gợi bướm, dụ dỗ nam nhân. Phu quân của mụ tên là Lục Minh, chết chưa đầy nửa năm. Lão gia, Lục Minh chết có chút kỳ lạ. Địch công vẫn còn bối rối khi khám phá ra con mèo, ông lơ đễnh hỏi, cái chết của thương nhân đó có gì lạ? Hậu quách do dự một chút trước khi trả lời, Sự việc đã được thứ sử, tiền nhiệm, an bài chưa thỏa đáng lắm. Nhưng đúng vào thời điểm đó, quân khát đác đã tấn công bắt doanh, rất nhiều dân tị nạn đã đổ xô vào thành, ngày ấy rất bận rộn và tiểu nhân cũng hiểu rằng ngày ấy không muốn mất thời gian cho một thương nhân chết vì đau tim. Địch công hỏi, sao lại như vậy, nghiệm thi cho thấy có điều gì đáng ngờ không? Lão gù, thần sắc không mấy vui vẻ. Thưa lão gia, vấn đề là lúc đó không hề nghiệm thi. Địch công giờ đã hoàn toàn chú ý, tựa mình vào ghế, ông ra lệnh. Hãy kể cho ta nghe mọi sự, hậu quách bắt đầu nói. Lúc chiều muộn, Lục Nương đến công đường cùng với khang đại phu có tiếng ở đây. Đại phu nói rằng, vào bữa trưa, Lục Minh đã than vãn về chứng đau đầu và nằm liệt giường. Không lâu sau đó, Lục Nương nghe thấy Y rên lên, đến khi mụ bước vào phòng ngủ thì Y đã chết rồi mụ cho mời khang đại phu đến nghiệm thi. mụ nói với đại phu rằng lục minh cũng thường than phiền về chứng đau tim. khang đại phu hỏi y đã ăn gì trong buổi trưa và mụ bảo rằng y chỉ ăn một chút cơm nhưng lại uống đến hai bầu rượu nhằm giảm cơn đau đầu. khang đại phu đã ký vào biên bản xác nhận lục minh chết vì đau tim bị phát tán do say rượu quá mức thứ sự tiền nhiệm không nghi ngờ gì cho phê chuẩn qua loa rồi cho tùy ý mai táng thấy địch công im lặng lão gù tiếp tục tiểu nhân có quen biết với tiểu đệ của Lục Minh y kể với tiểu nhân rằng khi giúp liệm quan y đã nhận thấy khuôn mặt Lục Minh không đổi màu nhưng đôi mắt thì lồi lên những triệu chứng đó cho thấy nhiều khả năng bị đánh mạnh sau gái cho nên Thảo Dân đã đến gặp Lục Nương để hỏi thêm chi tiết Nhưng mụ đã quát háo và chữa bới Thảo Dân là một kẻ lắm lời nhiều chuyện. Sau đó, tiểu nhân đã bẩm báo lại với thứ sử tiền nhiệm, nhưng ngài ấy nói rằng mình đã hài lòng với kết luận của Khang Đại Phu và thấy không cần phải nghiệm thi, vụ án kết thúc ở đó. Rồi ngài có trao đổi với Khang Đại Phu không? Địch công hỏi. Tiểu nhân đã thử, nhưng y đều tránh mặt tiểu nhân. Nghe đồn rằng sau đó y mắc phải vu cổ. Rồi y rời thành, theo dòng người tị nạn xuôi xuống phía nam và từ đó không ai nghe được tin tức gì về y nữa Địch công chậm rãi vuốt râu, cuối cùng ông nói Thật là một chuyện đáng ngờ, ở đây vẫn còn có những kẻ thực hành vu thuật hay sao Ngài cũng biết rằng đó là hành vi trái với vương pháp mà Hậu quách nhún vai rồi nói Nhiều bách tính ở Bắc Châu này mang trong mình dòng máu thác đá và cho rằng mình sở hữu quyền năng bí ẩn của các vua bà thác đá. Một số kẻ tin rằng có thể giết người bằng cách niệm chú hay bằng cách đốt hoặc cắt đầu của bức chân dung nạn nhân. Những kẻ khác thì theo đuổi các bí mật của đạo giáo và ân ái với các vua bà nhằm kéo dài tuổi thọ. Theo Thảo Dân, tất cả chẳng qua đều là mê tín dị đan, nhưng Lam Đường Chủ đã cẩn thận điều tra về các vấn đề này và ngài ấy nói với Thảo Dân rằng cũng có một phần sự thật trong các luận điệu đó. Địch công sốt ruột nói, Khổng tử đã cảnh báo cho chúng ta không nên du nhập những thứ tà đạo đó. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng một người thông tuệ như Lam Đại Khôi lại lãng phí thời gian theo đuổi những thứ kỳ quái như vậy. Lão gia, ngài ấy có nhiều sở thích lắm. Lão gù, rụt rè nói, Địch công đáp, được rồi ta rất vui khi nghe ngài kể cho ta nghe câu chuyện về lục nương ta nghĩ cần truyền mụ đến công đường để hỏi thêm chi tiết về cái chết của lục minh địch công lấy ra một tờ giấy hậu quách vội vàng cúi đầu thi lễ rồi rời đi